Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3134 luyện hóa vạn kiếm Đồ Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Vân Ẩm tông xưa đâu bằng nay, Lâm Hiên động phủ tự nhiên cũng rộng. Giải Hoa Lệ tuy nhiên hắn đã hồi lâu không có hồi tổng đà, nhưng động phủ tự nhiên sẽ không hoang vu, đều có phía dưới đệ tử mỗi ngày quét Dọn sửa sang lại như cũ là sạch sẽ như trước. Lâm Hiên thấy hết sức hài lòng tùy tiện ban thường hơi có chút bảo Vật tinh thạch cái kia vài tên đệ tử tự nhiên là vô cùng bái tạ sau. Nhao nhao đã đi ra tại đây. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tay áo phất một cái mấy. Cán đủ mọi màu sắc trận kỳ bay vút mà ra. Tuy nhiên là ở bổn môn tổng đà. Vốn lấy Lâm Hiên tính cách tự nhiên xét tại đồng phủ phủ cận bố. Chí xuống một ít phòng ngự trần pháp đấy. Hết thải quen thuộc tự nhiên tốn hao không được bao lâu công phu. Rất nhanh Lâm Hiên liền trở về đồng phủ tại bên ngoài bôn ba lâu như vậy. Lâm Hiên muốn nói một điểm mệt mỏi chi ý cũng không. Vậy khẳng định là gặp người đấy. Tuy nhiên kế tiếp còn có rất nhiều sự tình. Nhưng tu luyện cũng không cần nóng lòng nhất thời. Vì vậy Lâm Hiên cái gì cũng không có làm trực tiếp đến phòng ngủ. Trong nằm ngáy o, o, đi lên. Cái này một ngủ tựu là mấy ngày công phu chờ sau khi tỉnh lại cảm. Giác tinh khí thần đều đã khôi phục, Lâm Hiên lại tắm rửa thay quần. Áo, sau đó mới đi đến phòng luyện công ở bên trong. Lúc này đây đơn đao đi gặp, sông kiếm hộ cung tổng đà, cố nhiên là trải qua vất vả, nói gậu tử nhất sinh cũng không đủ, nhưng mà tương ấm cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Cái khác không đề cập tới, chính mình đem đối phương giết chết hết trận công, sở được đến cái kia. Vạn kiếm đồ tựu là không giống bình thường bảo vật, tuy nhiên cụ thể cái gì đẳng cấp không hiểu được. Nhưng quy lực của nó, Lâm Hiên thế nhưng mà tự thể nghiệm qua tự nhiên nhất thanh nhị sợ. Nếu là không có sự sai chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên thiên chi. Bảo rồi, ý nghĩ này trong đầu truyền qua, Lâm Hiên lại lại lắc đầu phủ định. Không đúng tiên thiên chi vật gì các loại quý hiếm kiếm hồ cung cho. Dù ngày xưa là nai long giới đế nhất thế lực chỉ sợ cũng là vô duyên. Có được địa phương. Nhưng bình thường hậu thiên tri vật khẳng định không có uy lực như. Vậy là trong truyền thuyết huyền thiên Chi bảo cũng xa xa không kịp. Cái kia cuối cùng là một cái gì đó. Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn rất nhanh tự lắc đầu nở nộ. Cười quản hắn khỉ gió cái gì đó. Mình cần gì truy nguyên. Về thứ này phẩm cấp cùng lai lịch. Về sau lại chậm rãi tìm tòi nghiên. Cứu không muộn điểm này đối với chính mình mà nói căn bản cũng không. Có ảnh hưởng gì cùng quan hệ. Hôm nay quan trọng là. Cái này vạn kiếm đồ thành chính mình dễ. Như chơi. uy lực của nó không tầm thường được cái này bảo vật đối. Với chính mình mà nói cũng muốn mới có lợi. Giảng thành là như hổ. Thêm cánh cũng không đủ. Trong nổi tâm nghĩ như vậy lấy Lâm Hiên cũng tự chịu bình thường trở lại Sau đó tay áo phất một cái Một đảo linh quang bắn ra Một cái xoay quanh về sau Hóa thành một vật đứng tại Lâm Hiên bên Cảnh thân đúng là một phong cách cổ xưa huyền trục Không cần phải Nói tất nhiên là cái kia vạn kiếm đồ bảo vật Vật ấy trường hơn một trường Ngũ sắc lưu ly Nguyên vốn hẳn nên phi Thường thần bí Nhưng mà giờ này khắc này Nhưng lại ảm đạm vô cùng Dù vậy Như trước tàn mát ra một cổ hồng hoang Phong cách cổ xưa khí Tức Lâm hiên thở dài Vạn kiếm đồ cùng mình một trận chiến hao tổn không Ít nguyên khí Mặc dù đã đi qua mấy ngày Nhưng khôi phục tình huống Hiển nhiên cũng không lý tưởng Bảo vật này cho người cảm giác như cũ là nguyên khí đại thương Nhưng không có vấn đề gì tối đa bất quá dùng nhiều một ít tinh lực Đợi một thời gian Lâm Hiên có nắm chắc khiến nó khôi phục như lúc ban Đầu địa phương tật Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi Cái kia vạn kiếm đồ đắc Vật vô chủ dùng pháp lực của hắn như muốn mở ra tự nhiên không có gì Đồ khó Chỉ thấy Linh mang phun ra nuốt vào Cái kia bức họa cuộn tròn chậm Giải triển khai bút mặt đan thanh Vô số tiên kiếm ở đằng kia họa Trong hiện hiện Dài ngắn không đồng nhất Tạo hình khác nhau Phát ra Khí thế nhưng lại rung động lòng người vô cùng Vạn kiếm đồ Cuối cùng mấy cái chữ cổ Ở đằng kia trên họa Chụp hiện hiện mà ra kim Lóng lánh Khí thế bằng bạc ghi rất đúng dòng bay phượng múa mà. Trùng hợp chính là mấy chữ này Lâm Hiên vừa mới nhận biết. Quả nhiên là không giống bình thường bảo vật. Lâm Hiên càng xem càng là vui mừng phải biết rằng dùng hắn hôm nay. Nhãn lực có thể xem vào mắt bảo vật đó là phượng mau lân rác rồi có. Thể như thế yêu thích cái kia càng là bất phàm. Hôm nay Lâm Hiên muốn làm tự là luyện hóa cái này bảo vật, đem nó đánh lên thần trí của mình ấm ký. Như vậy thời điểm đối địch mới có. Thể làm được cánh tay như sai xử Phải biết rằng cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào bảo bối như làm. Không được vận chuyển như ý chống lại địch nhân thì có thể là vẫn lạc. Đã chết kết cục. Mà kết quả như vậy tự nhiên là Lâm Hiên vô luận như thế nào cũng không muốn trông thấy đấy. Cho nên hắn phải luyện hóa cái này bảo vật. Cũng may chuyện như vậy đối với Lâm Hiên mà nói cũng coi như cưới xe. Nhẹ đi đường quen. Từ khi đạp vào con đường tu tiên cùng loại kinh nghiệm nhiều vô số. Kể cho dù trước mắt bảo vật không phải chuyện đùa có lẽ cũng sẽ. Không có khó khăn quá lớn. Lâm Hiên tin tưởng mười phần. Hai tay liên tục vung vẩy theo động tác. Của hắn từng đảo kỳ diệu pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn mà ra. Mà vạn kiếm đồ lơ lượng lên đỉnh đầu chỗ. Những cái kia pháp quyết lóe. Lên tức nhập. Vạn kiếm biểu đồ mặt ẩn ẩn có chói mắt từng chùm tia. Sáng màu xanh biết hiện hiện mà ra. Thoáng trước mắt ba ngày trôi qua. Hô! Lâm Hiên thở phào một cái trên mặt biểu lộ nhưng lại phiền muộn vô Cùng! hao hết thiên tân vạn khổ, bỏ ra ba ngày ba đêm công phu. Nhưng này! Luyện hóa quá trình nhưng lại đã thất bại. Cũng không phải Lâm Hiên xảy ra điều gì sai lầm mà là phương pháp như. Vậy căn bản là không cách nào luyện hóa trước mắt bảo vật. Lâm Hiên phiền muộn ngoài lại cũng không có chán ngán thất vọng. Trước mắt bảo vật không phải chuyện đùa, phí một ít khó khăn chắc trở. Đó cũng là thập phần bình thường đấy. Chính là thất bại một lần lại được coi là cái gì tập hợp lại, lại nếm. Thử một phen là được rồi. Đương nhiên, dùng vừa rồi phương pháp khẳng định không được. Nhưng mà, dùng lâm hiên kiến văn quảng bác, chỗ hội luyện hóa bảo vật phương. Pháp đương nhiên xa không chỉ một loại. Đánh không được đồng dạng đồng dạng dùng thử, Lâm Hiên tin tưởng luôn, luôn một loại sẽ thành công. Tuy nhiên làm như thế tốn hao thời gian khẳng định khá nhiều, nhưng cùng thu hoạch so sánh với, rồi lại không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng cùng cùng giai tu sĩ so sánh với, Lâm Hiên thật sự quá. Trẻ tuổi có rất nhiều thọ nguyên có thể sống, lãng phí cái này chút. Thời gian thật sự tính toán không được cái gì, nói chín châu mất sợi. Lông đều không đủ. Đã làm ra lựa chọn, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không do giữ cái gì, thò. Tay tải bên hông vỗ, linh quang lói lên, sau đó mấy cái bình bình lò. Lò tại trước mắt hiện hiện. Lúc này đây tế luyện bảo vật phương pháp không phải chuyện đùa, thẩm. Chí còn cần dùng đến hắn chân quý của hắn tài liệu với tư cách phụ. Trở, Lâm Hiên cũng coi như tin tưởng 10 phần. Nhưng mà mấy ngày sau. Như trước dùng thất bại ghét cuộc chấm dứt. Lâm Hiên cũng không nhục chí. Hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó lại bắt đầu. Làm những thứ khác thử. Thắng thắng không kêu, bại không nản. Lâm Hiên nguyên vốn là cực kỳ. Kiên nhị tính cách. Trước mắt điểm ấy thất bại cùng mình quá khứ kinh. Lịch gặp chắc trở so sánh với căn bản là tính toán không được cái gì. Thời gian như nước, thời gian qua mau thoáng trước mắt tựu là nửa năm ai. Tiếng thở dài truyền vào lỗ tay trong đồng phủ, lâm hiên trên mặt rút Cuộc lộ ra vô kế khả thi chi sắc, nửa năm vất vả, lâm hiên không sai. Biệt lắm thử lần chính mình có khả năng nghĩ đến sở hữu luyện hóa bảo, vật pháp thuật nhưng mà lại không có một cách nào có hiệu quả toàn bộ. Cùng uổng phí khí lực không sai biệt lắm đến bây giờ chính mình như trước không có thể luyện hóa vạn kiếm đồ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.